Tình cổ nhạc do Nguyễn Phương thực hiện. Xin chào quý khán giả. Thưa quý khán giả, giới nghệ sĩ và khán giả ai mỗi ca lương có một thói quen dễ thương là khi nghe giới thiệu một tên nghệ sĩ trẻ mới vào nghề hay là mới xuất hiện trên sân khấu chỉ cần nói kèm thêm nghệ danh của cha mẹ hay của ông bà của nghệ sĩ trẻ đó. Nếu là danh tánh kèm theo là tên của một nghệ sĩ tiền phong, hai nghệ sĩ tài danh, thì hầu như mọi người đều tin tưởng khả năng và dành cho nhiều cảm tình cho người nghệ sĩ trẻ đó, dầu chưa có dịp xem hay là nghe nghệ sĩ trẻ đó hát. Trước đây, khi khán giả nghe giới thiệu những tên như nghệ sĩ trẻ Thanh tòng, con của anh Minh Tơ, nữ nghệ sĩ tài sắc Thanh Nga, con của anh Năm Nghĩa, nữ nghệ sĩ ca giọng cổ Thanh Hương, con của cô Tư Sạn là nghệ Châu, nữ nghệ sĩ tài danh Tùng cổ Bạch Lê, con của Thành Tôn, nam nghệ sĩ hồ quảng thanh bạch, con của Bảy Quỳnh và chỉ Bảy Hương, Bên dân, Thì khán giả tin chắc trăm phần trăm là các nghệ sĩ trẻ được giới thiệu đó nhất định là đã thừa hưởng được những tài năng cai diễn của cha mẹ là nghệ sĩ tài danh. Năm hai nghìn lẻ bảy nhân dịp về thăm quê hương tôi được nữ nghệ sĩ Tu Trinh đưa đi xem chương trình làng điệu phương Nam lần thứ hai mươi hai giới thiệu hai nghệ sĩ trẻ Hà Mi và Hoàng Nhất lần đầu tiên tôi nghe tên nữ nghệ sĩ Hà Mi tôi đang muốn tìm hiểu về nữ nghệ sĩ trẻ này thì tuấn trinh cho biết Hà Mi là cháu ngoại của cô Năm Cần Thơ chỉ cần nghe giới thiệu nữ nghệ sĩ trẻ Hà Mi là cháu ngoại của cô Năm Cần Thơ là tôi tin tưởng ngay là nữ nghệ sĩ Hà Mi có một giọng ca giống cỏ tuyệt vời. Đó là kinh nghiệm trong nghề cho tôi biết là người cùng một huyết thống với cha mẹ là danh ca thông thường là được thừa hưởng cái của người danh ca đó. Ông bác sĩ tuôn, một bác sĩ ân nhân thường chữa trị miễn phí cho các nghệ sĩ ca lương trong thập niên năm mươi sáu mươi, cho biết là do di truyền nên dây thanh đới của con cháu các danh ca cũng giống như danh ca đã sinh ra họ. Các con cháu của danh ca khi ca thì cũng giọng ca tốt như những dân ca cha mẹ về kỹ thuật ca hay hay là dở là do tập luyện nhưng về hơi ca giọng ca thì con cháu của các ca đều có giọng ca tốt nhờ vào tính cách di truyền của dòng họ. Trở lại trường hợp của người nghệ sĩ trẻ Hà My tôi còn nhớ có năm cần thơ là nữ dân ca trong các thập niên bốn mươi, năm mươi, sáu mươi có năm cần thơ được khán thính giả ái mộ lặng cho danh là chim quả mi giọng ca cao vút lạnh lót cao chân phương điều một cách tuyệt vời. Trong thập niên năm mươi quán cổ nhạc quả mi trong đại thế giới ở chợ lớn là nơi dành cho khách sang sành điệu đến uống rượu thưởng thức cổ nhạc với danh ca năm Cần Thơ qua tiếng đàn tuyệt diệu của nhạc sĩ Trần Hữu Lương, nghệ sĩ Hữu Phước cũng được rèn luyện giọng ca kỹ thuật ca và xuất thân từ quán cổ nhạc hòa mi của cô Năm Cần Thơ. Cô Nam Cần Thơ là một tài tử ca lương tứ danh miền Nam, đồng thời với các tài danh Ốc Trao, Nam Nghĩa, Bảy Cao, Ba Trà Vinh, Tư Sạn, Sáu Thoàn, v.v. Khi cô Năm Cần Thơ được trên tám mươi tuổi, cô Năm Cần Thơ còn ca một bài Phú Lục để kiêm dân kiều. giọng ca vẫn còn khỏe khoắn, kỹ thuật ca điêu luyện và máu mực mà các thế hệ ca sĩ cổ nhạc trẻ khó có người cả hay như cô năm Cần Thơ. Thương thay tài sách tuy dung điều, chắc thương gặp chàng moe ja, ik honge, ver, ver, thưa quý khán giả vừa rồi là giọng ca của cô năm cần thơ cô năm cần thơ ca điệu phú lục trong chương trình vận trang của Nhạc khi cô đã được 85 tuổi đời Hai cô con gái của cô Năm Cần Thơ là Kim Nên và Kim Hà. Kim Nên và Kim Hà cũng là hai nữ nghệ sĩ tài danh của sân khấu cây lương trong hai thập niên 60-70. Nữ nghệ sĩ Kim Nên và chồng là danh ca Chiêu Anh, là song thân của danh ca Tân Nhạc, Thái Châu. Nữ danh ca Kim Hà và chồng là nghệ sĩ Tân Đạt, là thân mẫu và thân sinh của nữ nghệ sĩ Hà My. Hà My được sinh ra năm 1978 và lớn lên ở Cà Mau. Cô theo cha mẹ là hai nghệ sĩ Kim Hà và Tấn Đạt, sống trong đoàn hát từ lúc sơ sanh đến khi trưởng thành, nên tiếng đoàn câu ca đã tiêm nhiễm vào tâm trí của cô từ lúc cô mới chập chững vào đời. Nữ nghệ sĩ Hà My lên sân khấu hát khi cô được tám tuổi, Trong giao quách hải thọ, tuần bao công sử án quách què, lớp bao công vô lò gạch gặp lý thần phi. Cùng đóng với nữ nghệ sĩ Ngọc đáng trong gia Lý Thần Phi, trên sơ khấu đoàn hát Khánh Hồng An Giang. Được nữ nghệ sĩ Kiều My, vợ của nghệ sĩ Minh Cảnh nhận làm con nuôi, hai bà mẹ Kim Hà và Kiều My ghép tên nhau thành nghệ danh Hà My đặt cho cô. Nữ nghệ sĩ Hà My hát cả lương tuồng cổ trong đoàn Khánh Hồng An Giang đến năm cô 15 tuổi. Cô chuyển sang nghề ca sĩ tân nhạc trường hát dòng nhạc dân ca miền Nam. Hà Mi và ca sĩ Lộc Sơn đã nổi danh là cặp song ca dân ca miền Nam ăn khách nhất miền Nam trên sân khấu nhiều tổ chức đại nhạc hội ở Sài Gòn và các tỉnh hậu Giang. Nữ nghệ sĩ Hà Mi đã cho ra mắt sáu CD ca nhạc được giới thưởng ngoạn đón nhận nồng nhiệt. Đặc biệt CD mang tên Đời chỉ là bể dâu có một số bán kỷ lục Đến năm 2000, nữ nghệ sĩ Hà My trở lại với sân khấu ca lương, trong các tuần lăng và điệp, nở đời hân phấn, tôi hiến thành xử án, nợ tình, đóng cặp chung với các trẻ đăng lên là nghệ sĩ hoàng nhất. Nữ nghệ sĩ Hà My ca diễn ca lương ngọt ngào như cô chưa từng xa rời sân khấu ca lương để chuyển sang hát tân nhạc. giọng ca ca lương, kỹ thuật ca diễn, không hề lai like chút nào ấm hưởng của lối ca tân nhạc. Như là một số nghệ sĩ khác thường mắc phải ý thứ giá vừa rồi là giọng ca của nữ nghệ sĩ hà mi nữ nghệ sĩ hà mi có chất giọng ngọt ngào trườn cảm khi vào các vẻ đào bi như vẻ thanh, tồn tấm lòng của biển hát với nữ nghệ sĩ ốc văn lang vẻ cô gái ở muốn trong tồn lụy tình, hát với nghệ sĩ minh dương hà mi biểu diễn với chất bi vọc mặt dễ thương giọng ca phẳng phất một nét buồn mênh mang hà My được khán giả đón tiếp nồng nhiệt trong các chương trình của làng điệu phương nam hát chung với nghệ sĩ hoàng nhất trong chương trình này mẹ của hà mi là nữ nghệ sĩ kim hà ca ba công giọng cổ giọng ca vẫn còn mượt mà điêu luyện như xưa ngoài ra còn có các nghệ sĩ trọng hữu lệ minh minh nhí trung dân minh béo nguyên thảo thanh quyên lịch sử lê thanh thảo Trấn cường tham gia biểu diễn với hà mi các trích đoạn cả lương tuồng cào quá nữ câu ánh nguyệt dương nổi chợ trời ai Dứt nàng Tiều và phụng đình nữ nghệ sĩ hà Mi xứng đáng là người thế hệ thứ ba nối nghiệp rạng danh của bà ngoại danh ca năm cần thơ nhưng cô đang lội ngược dòng trở về nguồn khi mà sân khấu ca lương đang xuống dốc giống như một dòng thác đang ồ ạt đổ xuống vực thẳm liệu hà Mi và các nghệ sĩ tâm huyết trẻ